Vậy là kỷ niệm như những thước phim xưa cũ, cứ chậm chậm quay trở về, khiến tuyển trở nên không kìm nén được cảm xúc. Hóa ra khi xưa bỏ đi là do gia đình phá sản, đâu phải bởi đã hết yêu nhau. Hóa ra khi xưa bỏ đi bởi chính mối thù giữa công ty của gia đình anh mà không phải là vì có bất kỳ rào cản nào. Nhưng chính vì không nói ra nên khoảng cách của hai người lại càng xa nhau thêm phản dặm, khiến cho mọi hiểu lầm cứ thế, cứ thế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 Nhưng vì chuyến bay của Sasuke hạ cánh từ sáng sớm, nên mấy 6 giờ sáng mấy người trong tổ giám sát bọn tôi đã ra sân bay đón. Sasuke nhìn thấy sắc mặt tôi có vẻ kém, mới bóng gió nói nửa đùa nửa thật. Sao thế? Sao bên này lao lực quá à? Sắc mặt kém thế kia cơ mà. Không ạ, giờ giấc chưa quen hơi bị mất ngủ tí thôi ạ. À. à, thế mà tôi cứ tưởng cô lao lực quá, cố gắng mà giữ gìn sức khỏe, phụ nữ có nhan sắc thì mới có tất cả, cứ đẹp thì làm gì cũng dễ dàng. Nhĩ? Tôi chỉ cười không đáp Ông ta thấy thế thì cũng cười hà hà Rồi bước lên xe Cùng với tổ giám sát quay về trụ sở diệt trường An Để gặp gỡ bên đối tác Sasuke ở lại để xem xét công trình vài ngày Ông ta vốn là người rất khó chịu Nên nhìn bọn tôi làm cái gì cũng không vừa mắt Ban ngày Sasuke bắt mấy người bọn tôi Chạy đông chạy Tây Đến tối thì lại yêu cầu nộp báo cáo giám sát Thành ra từ lúc ông ta đến Việt Nam Bọn tôi bận sấp mặt Đến ăn cơm cũng vội vội vàng vàng chứ đừng nói đến chuyện có thời gian để quan tâm đến chuyện khác hay là chú ý đến phương có một hôm tôi mệt quá nên vừa về đến phòng đã nằm lăn ra bàn chân tay mỏi nhừ không muốn động đậy. lúc này tôi chỉ ước được về nhà lăn ra ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau mới tỉnh nhưng mà còn một bản báo cáo phải nộp trong ngày nữa nên dù ải lắm rồi tôi vẫn phải lết đến đây để làm cho xong đang nặng nề hít thở thì bỗng nghe tiếng người ở phòng bên cạnh nói chuyện dạo này anh làm gì thế Sao không thấy gọi cho em, bận lắm hả anh Này, người đẹp Anh đã nhắc em không được tự tiện đến công ty rồi Sao không chịu nghe lời thế Giọng cô gái kia ngọt ngào nũng nịu Bị Phương nói vậy Không những không giận mà còn nhẹ nhàng cười Người ta nhớ anh quá nên mới đến Lâu rồi anh không đến chỗ người ta mà Anh có mệt không, để em bóp vai cho anh nhé Hôm trước tiền chuyển vào tài khoản chưa đủ à Cái anh này, em không cần tiền Em nhớ anh thật mà Đừng có giận, để em massage anh dễ chịu nhé. Dạo này em học được cách massage này thích lắm. Ngân này, vâng, em đây. Em là người thông minh, em nên tự hiểu tại sao anh lại chuyển tiền vào tài khoản của em. Bên kia nghe xong lập tức im lặng vài giây, sau đó lại có tiếng nước nở khe khẽ. Anh Phương, em nói thật đấy, em không cần tiền, em chỉ... Dừng. Phương có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, anh ta lạnh nhạt ngắt lời cô gái kia. Điều thứ nhất, không làm phiền sau khi chấm dứt, Em đã vi phạm, điều thứ hai không đến công ty tìm tôi, em cũng đã vi phạm tận hai lần. Điều thứ ba, tôi đã nói chúng ta gặp dịp thì chơi, chứ không bao giờ có chuyện yêu đương. Nhưng em không làm được, em yêu anh mất rồi. Bảo em không được yêu anh, thì em làm sao bây giờ? Anh, mình quay lại đi, em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh. Anh bảo gì em cũng nghe theo, chỉ cần mình đừng chia tay có được không anh? Tôi thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ. Cô gái kia đúng là đồ ngu ngốc. Anh ta đã nói gặp dịp thì chơi. Đã thẳng thừng khẳng định không bao giờ có chuyện yêu đương. Tại sao lại phải níu kéo như thế? Yêu một gã tồi như vậy còn cố chấp làm gì? Nghĩ đến đây, tôi mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Mấy cái chuyện này nhàm chán nên không muốn nghe tiếp nữa. Định đứng dậy đi rót một cốc nước uống cho tỉnh táo rồi làm việc. Ai ngờ hậu đậu thế nào, lại đụng eo vào cạnh bàn. Chân bàn trượt dưới nền gạch hoa vang lên tiếng kèn két mấy tiếng. Tiếng nói chuyện ở gian phòng bên kia im bặt. Tôi ở bên này tự nhiên cũng ngượng quá. Đứng trôn trần luân tại chỗ. Vài giây sau, cô gái kia lại vừa khóc vừa nói. Trong phòng ngủ của anh có ai à? Anh có người khác rồi phải không? Vì có người mới nên anh mới bỏ rơi em đúng không? Tôi đau đầu. Đừng có làm âm ý nữa. Đi về đi. Không, em phải xem con đó là ai. Em phải xem nó đẹp thế nào mà anh lại bỏ em để chạy theo nó. Nghe câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn bỏ đi luôn cho đỡ phiền phức nhưng còn chưa bước nổi hai bước thì cánh cửa nối giữa hai phòng đã bật ra cô gái phòng bên nước mắt tèm lem vừa thấy bóng tôi đã chỉ tay quát cô đúng không cô dụ dỗ anh ấy đúng không tôi chẳng hiểu cô nói gì cả tôi chỉ là nhân viên ở đây có dụ dỗ gì ai đâu cô đừng có chối cô không dụ dỗ anh Phương mà lại được ở trong phòng này à chỉ có gian díu với nhau mới được ở trong phòng này thôi này cô Cô bị người ta chia tay thì liên quan gì đến tôi? Sao lại chút giận lên đầu tôi thế? Cô nói năng có lý đi tí được không? Tôi ở trong phòng này là để trao đổi công việc. Muốn gian díu với nhau thì ít nhất phải có giường chứ. Cần gì làm trên giường. Nếu đã thích thì ở bàn làm việc vẫn làm được bình thường. Tôi chưa thử kiểu này bao giờ. Ngày trước hồi sinh viên, cùng lắm chỉ lén lút đi nhà nghỉ. Đã được đến công ty làm việc đâu mà dám chơi cảm giác mạnh như thế. Tôi nhìn cô gái kia bằng ánh mắt vô tội, thành thật lắc đầu. Không biết cô có tin không, nhưng tôi chưa thử làm ở bàn làm việc bao giờ. Cô... Cô gái kia tức đỏ đến cả mặt, trừng mắt một lúc mà không nói được lời nào. Lúc này tôi mới phát hiện ra cô ấy hình như hơi quen quen. Dù khóc nên mascara trên mắt chảy xuống đen như gấu trúc. Mặt mũi nhét nhác nhưng các đường nét vẫn cực kỳ thanh tú, xinh đẹp. À, đúng rồi, tôi biết cô ấy là ai rồi là Hoa hậu Kim Cương năm 2020 tên Bùi Huỳnh Ngân Thảo nào nhìn quen thế gặp cả Hoa hậu ở đây suýt nữa thì tôi định cầm giấy bút xin chữ ký, nhưng thấy ánh mắt Ngân đang nhìn mình như kẻ thù thì tôi lại đành phải thu hồi ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó lại cùng lúc này cái gã chủ mưu gây ra mấy chuyện này lại còn cố tình đổ dầu thêm vào lửa anh ta từ đâu đi đến khoác vai tôi vừa cười vừa nói tối nay em có muốn thử luôn không ở bàn làm việc ấy Lần này đến lượt tôi trừng mắt, quay sang nhìn Phương, giống như một kẻ điên từ trên trời rơi xuống. Nhưng anh ta lại chẳng buồn để ý đến ánh mắt cảnh cáo của tôi, mà bàn tay lại càng siết chặt hơn, không cho tôi vùng vẫy. Cần gì phải ngạc nhiên thế, tí anh cho em thử, từ thế nào cũng được. Cái đồ, nào nào nào, cái miệng, cái miệng, ở đây còn có người khác, muốn mắng anh thì đợi tí nữa làm, rồi mắng. Tôi tức đến nghẹn họng mà Ngân ở phía bên kia cũng không thể chịu đựng được thêm. Cô ấy gào lên bảo bọn tôi Anh Phương, anh quá đáng vừa thôi Tôi đã bảo cô rồi Đừng có hy vọng gì ở tôi Tự cô thích đến đây để chứng kiến chuyện này đấy chứ Anh, anh Sao, muốn ở đây xem tiếp cảnh nóng không Tất nhiên là chẳng có người phụ nữ nào Đủ nhẫn nhịn và bình tĩnh đến nỗi Đứng đây để chứng kiến Người mình yêu ân ái với người khác Hoa hậu cũng vậy Ngân cắn răng khóc không thành tiếng Sau đó nhìn chằm chằm tôi mấy giây Ánh mắt cằm thù khiến tôi thấy lạnh buốt cả sống lưng Đang định lên tiếng giải thích Thì cô ta đã quay người đi mất Sau khi ngần đi rồi Tôi lập tức đẩy Phương ra Rồi mắm môi mắm lợi nói Anh bị điên à Đừng có lấy tôi ra đỡ đạn cho mấy cái chuyện đào hoa của anh Đâu phải là lỗi của tôi Tự cô đánh động trước đấy chứ Tôi đánh động cái gì Cô không kéo bàn kéo ghế Thì cô ấy làm sao mà phát hiện ra cô ở trong đó được Lúc ấy tôi đã sắp đuổi được người ta về rồi đấy Này Anh có thể có trách nhiệm với người khác đi được không? Người ta ít nhiều gì cũng là hoa hậu đấy. Anh không thích sao ngay từ đầu còn tán tỉnh người ta làm gì? Tự cô ta lao vào tôi đấy chứ, tôi đã kịp tán đâu. Nhưng mà anh vứt bỏ người ta, chẳng có tình cảm. Cô cũng ép tôi ở bên cạnh cô ấy à? Cái tên này đúng là gieo nợ đào hoa khắp nơi, nhưng một chiếc lá cũng không để dính vào người. Rất nhiều cô gái biết rõ người đàn ông này là mật ngọt, nhưng cũng là cảm bẫy. Dù biết rõ không thể níu giữ được trái tim của một người như Phương, nhưng cuối cùng vẫn cứ cam tâm tình nguyện là một bông hoa cho người ta chơi đùa. Trong lòng tôi lúc ấy cảm thấy rất tức giận, không rõ là vì giận cho cô gái kia hay là vì giận cho chính bản thân mình. Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, chỉ mím chặt môi quay lại bàn làm việc. Có điều mới bước được vài bước, bỗng dưng Phương lại kéo tay tôi. Sắc mặt anh ta không còn vẻ bỡn cợt lưu manh nữa, mà bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc. Anh ta nói, giận cái gì chẳng giận cái gì hết tôi chỉ thấy cái cô hoa hậu kia đúng là có mắt như mù tự nhiên đâm đầu vào yêu đương cái loại người trắng da gì như anh cô bảo tôi không da gì á nếu tôi không da gì thì chẳng việc quái gì tôi anh ta vừa nói đến đây thì bỗng dưng ngoài phòng tôi có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng một người trong tổ giám sát nói vọng vào Tuyền báo cáo xong chưa tôi vào nhé có người đến nên chúng tôi không nói chuyện nữa Phương cũng không tiếp tục nói hết câu giang dở Mà tự nhiên tự lành hàm hàm quay người bỏ về phòng Tôi nghĩ có lẽ trong câu chuyện này Mình mới là người phải nổi giận mới đúng Rõ ràng là anh ta làm cô hoa hậu kia hiểu nhầm tôi Vậy mà còn giận ngược lại tôi Đúng là cái đổ tính khí thất thường như thời tiết Không ai mà chịu được Tôi cũng chẳng buồn chấp phương Sau hôm ấy cũng bận rộn Với việc Sasuke đến để kiểm tra tiến độ làm việc Nên chẳng nhớ gì đến chuyện đó Cả tổ giám sát đầu tắt mặt tối hơn một tuần trời Đến thở cũng không kịp thở Mãi đến khi Sasuke lên máy bay về nước thì bọn tôi mới được nghỉ ngơi một bữa. Hôm đó là cuối tuần, lâu lắm rồi mới có ngày thành thôi, nên tôi ngủ nướng đến tận quá trưa mới dậy. Nấu tạm một tô mì, ăn xong lại lóc cóc ra ngoài đi mua ít quần áo. Trước đây ở Nhật, không khí lạnh hơn ở Việt Nam, nên quần áo tôi mua hầu hết là đồ giữ ấm. Giờ về đây không khí Sài Gòn nóng nực quanh năm, nên quần áo đó không mặc được nữa, phải thay mới hết toàn bộ. Tôi đến một tiệm quần áo nữ cách chung cư không xa, chọn đại một vài bộ đồ đơn giản để tiện chạy đi chạy lại ở công trình xong xuôi, đang loay hoay đi đến quầy tính tiền, thì bỗng nhiên nghe có người gọi tên mình Tuyền Hà. ngoái đầu lại thì thấy Mai Anh đứng cách tôi mấy mét hôm nay cô ấy không mặc áo blue mà chỉ mặc một bộ váy màu xanh nhiều họa tiết trông nữ tính mềm mại khác hẳn lúc gặp ở bệnh viện gặp lại bạn cũ, tôi sung sướng cười tué tuét ơ Mai Anh, cậu cũng đi mua quần áo à cậu về nước từ bao giờ thế sao không thấy gọi tớ À, tớ về được gần nửa tháng rồi Nhưng bận quá nên chưa nhắn tin cho cậu được Thế hả, giờ có thời gian rảnh chưa Đi uống cà phê với tớ đi Ừ, đi Thanh toán xong, tôi với Mai Anh kéo nhau ra quán cà phê Ở ngay gần đó Tôi gọi cho mình một ly cà phê Còn Mai Anh là bác sĩ nên không uống được Mà chỉ gọi một ly cam ép Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói Cậu khỏe hẳn chưa Sương cốt còn chỗ nào đau không Tớ khỏi rồi, từ lúc xuất viện ở đây xong Về Nhật tớ còn nằm thêm một tuần nữa Một tháng sau thì tháo bột Chân lành hẳn rồi Ừ may nhỉ May chẳng để lại cái vết sẹo nào đấy Tớ cứ lo chưa khỏe mà đi máy bay thì không chịu được Yên tâm tớ khỏe như voi ấy Hôm nay cậu được nghỉ làm mà Ừ dành số điên đi mua ít quần áo Nếu cậu biết cũng đi mua Thì kiểu gì tớ cũng rủ cậu đi cùng Hai đứa chọn cho nhau mới là chuẩn nhất Ừ nhỉ <cười> Lần tới có đi thì rủ tớ nhá Nhớ là không được từ chối đâu đấy Yên tâm Nói chuyện với Mai Anh một lúc lúc ấy cô đưa tay cầm gốc nước cam lên tôi mới phát hiện ra ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bằng kim cương rất sáng viên kim cương nhỏ thôi nhưng mà tổng thể kết cấu rất là tinh tế nên khi đeo lên tay một bác sĩ thì lại càng đẹp hơn đẹp đến nhức mắt Mai Anh thấy tôi nhìn nhẫn trên tay mình thì mới cười bảo nhẫn đính hôn đấy nhỏ nhỏ xinh xinh chồng cũng bắt mắt phết nhở đính hôn á sao nhanh thế lần trước tới nằm viện Vẫn chưa nói gì đến chuyện lấy chồng cơ mà. Ồ, ngay tớ cũng cảm thấy bất ngờ mà. Tại vì không nghĩ anh ấy lại muốn lấy tớ. Thích nhá, chuẩn bị thoát ế rồi. Hôm nào cưới á, nhớ về mời tớ đấy. Yên tâm, phải mời chứ. Cậu cứ chuẩn bị phong bì dần đi. Tớ điểm danh mà không thấy cậu là tớ đến tận nhà bắt đền đấy. Haha, <cười> ừ, mà chồng cậu là người ở đâu? Kể sơ qua cho tớ nghe xem. Ai mà giỏi thế, hốt được cả bác sĩ May Anh cơ nào. Cô ấy mỉm cười. Nhắc đến chồng chưa cưới thì ánh mắt không giống nổi vẻ hạnh phúc. Nhưng ngoài mặt vẫn phảng phất chút gì đó thẹn thùng. Hơn tớ mấy tuổi, không làm cùng bệnh viện mà làm kinh doanh. Nói chung bọn tớ quen nhau 5-6 năm rồi, tớ thấy anh ấy cũng được. Với cả giờ cả hai cũng lớn tuổi nên bố mẹ hai bên cũng dục cưới suốt. Đúng rồi, đến tuổi này nên lấy chồng sinh con đẻ cái. Cậu có công việc ổn định rồi thì cũng nên lập gia đình đi thôi. Thế còn cậu thì sao? Lần cậu nằm viện, tớ thấy cái anh gì được nhậm viện cùng cậu ấy anh đấy quan tâm cậu cực chắc là thích cậu à à anh ấy là bạn tớ thôi hồi tớ sang nhật anh ấy là người giúp tớ nhiều nhất nên thân nhau tớ thấy anh ấy cũng được mặt mũi dễ nhìn hai người đẹp đôi lắm đấy tôi cười cười thực ra có rất nhiều người bảo tôi với Huy đẹp đôi thậm chí ngay cả ai cô miệng luôn mắng Huy là đồ không đứng đắn nhưng sau lưng lại khuyên tôi hãy thử mở lòng ra với anh ấy một lần tôi nghĩ nếu có thể yêu thì tôi đã yêu từ nhiều năm trước Đâu phải kéo dài tình bạn ấy cho đến tận bây giờ. Trong tim vẫn còn im đậm hình bóng của người đàn ông ở quá khứ. Không thể quên Phương, cũng chưa từng từ bỏ được những tổn thương sâu sắc của gia đình tôi. Cho nên dù huy tốt đến mấy, thì suốt 10 năm nay, tôi vẫn cố chấp lựa chọn sống một cuộc đời đơn độc như vậy. Tôi thở dài một hơi, không muốn nói thêm chủ đề này, nên chủ động lảng sang chuyện khác. Dạo gần đây cậu bận không? Bác sĩ chắc phải trực nhiều lắm ha? Tôi cũng bình thường, Một tuần chừng một hai lần ấy mà. À mà giờ cậu ở đâu? Có gần đây không? Có, tớ thuê trung cư ở ngay gần đây. Ừ, bọn lớp mình tụ tập suốt. Hôm bữa có mấy đứa hỏi cậu đấy. Có thời gian thì hẹn hò nhau đi chơi một bữa. Thế à, lâu rồi tớ cũng chưa gặp ai. Không có số của ai để liên lạc nữa. Giờ bọn nó có chồng có con hết rồi. Độc thân chắc chỉ còn lại mỗi hai đứa mình thôi. Đâu chỉ còn mỗi tớ thôi. Cậu sắp thành người có gia đình rồi còn gì? Ừ nhỉ. Bạn bè lâu ngày không gặp. Có rất nhiều chuyện để nói. Hôm ấy tôi với Mai Anh ngồi trong quán cà phê, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nhắc lại những kỷ niệm hồi cấp 3, nói đến cả những ngày tháng ở bên Nhật của tôi. Sau cùng mãi đến khi trời chập choạng tối rồi, chúng tôi mới chịu chia tay nhau ra về. Mai Anh có xe, còn tôi lúc đến thì đi taxi, nên cô ấy còn tốt bụng chở tôi về đến cổng trung cư. Tôi bước xuống xe, không quên vẫy tay bảo. Cậu về nhá, lúc nào tụ tập nhớ đừng quên tớ đấy. Yên tâm. Sẽ có kèo thì gọi ngay cậu Không đến làm cún nhá Ờ không đến làm cún Thôi về cẩn thận nhá Tớ biết rồi Sau khi mai anh đi rồi Tôi lững thững quay người đi vào trong Thì bỗng dưng tầm mắt lại vô tình Trông thấy chiếc Bentley màu đen Đang đỗ im lìm ở bên hông sảnh chính Cách đó không xa có một bốt bảo vệ Bình thường ở khu vực ấy Không cho phép xe dừng đỗ Thế mà chẳng hiểu hôm nay Ông bảo vệ khó tính kia ăn nhầm cái gì Mà để cho chủ xe ngang nhiên đỗ ở đó có vài người phụ nữ đi tập thể dục về ngang qua lên tiếng khiếu nại ông bảo vệ còn nói đường còn rộng các bác đi sang bên cạnh đi xe nặng thế sao tôi khênh ra chỗ khác được nhưng chỗ này không được đỗ xe cơ mà sao lúc chủ xe mới đỗ ông không đuổi đi cái xe gì mà như cái đầu tàu trông xấu chết đi được cái bà này chẳng biết gì cả xe này á, mua được cả một cái biệt thự ở trung tâm Sài Gòn này đấy ôi thế cơ á nhìn xấu mà đắt thế thôi thôi thôi các bà đi ngang qua đường khác đi Đụng vào xe đó xước có không đền được đâu Tôi lắc đầu cười nhạt Đúng là lái xe cũng phân theo từng loại xe có khác Xe đắt tiền được đối xử khác hẳn Với các loại rẻ tiền Y như người giàu và người nghèo vậy Tôi không để ý đến chiếc Bentley kia nữa Mà đi thẳng vào sảnh Bấm thang máy đi lên nhà Đến hết khúc cua hành lang Vừa lục túi tìm chìa khóa để mở cửa Thì tự nhiên lại thấy một người đứng dựa vào tường Ngay trước nhà tôi Mà trông thấy anh ta ở đây tôi lập tức hiểu ra chiếc Bentley đỗ thiếu ý thức ở dưới sân là ai rồi đúng là cái gã lưu manh coi trời bằng vung sao anh lại ở đây nghe giọng tôi Phương dừng nghịch điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi cười à tiện ngang đường thì đi qua thôi vào uống cốc trà hình như tôi nhớ là hôm nay tôi không mời anh đến uống trà bây giờ mời vẫn được mà nói rồi anh ta chẳng chờ tôi trả lời đã liếc mắt về phía cánh cửa rồi bảo tôi đứng mỏi chân rồi mở cửa đi lúc ấy thực sự tôi đã định đuổi anh ta về nhưng lại chợt phát hiện ra gương mặt phương trông rất mệt mỏi hai mắt trũng sâu tuy miệng vẫn luôn treo một nụ cười xấu xa nhưng trong mắt lại đầy tơ móng cuối cùng lòng thương xót nổi lên nên tôi không nỡ đuổi anh ta về chỉ lặng lặng cầm chìa khóa đi đến mở cửa phương đi theo tôi vào nhà nhìn khắp nơi một lượt rồi thẳng thắn mà đánh giá ấm cúng phết hôm nay tôi chưa mua được trà cũng không có cà phê anh uống tạm cốc nước lọc nhá Có cơm không? Tôi đói. Tôi trợn mắt. Cái tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Đòi uống trà xong lại đòi ăn cơm. Nếu mà tôi đồng ý, không khéo tí nữa anh ta ăn xong lại đòi ngủ cùng nữa thì xong đời. Tôi dứt khoát đáp. Tôi không nấu cơm. Anh muốn ăn thì ra nhà hàng mà ăn đi. Cô nấu đi. Tôi chờ. Này! Nói xong, anh ta chẳng buồn chờ tôi trả lời. Đã lách qua người tôi một cách rất tự nhiên. Sau đó đi đến thẳng đến ghế sofa rồi nằm xuống. Lúc lướt qua nhau, Tôi người thấy trên người Phương phàng phất mùi rượu, xen lẫn mùi nước hoa. Hình như trước khi đến đây, anh ta có uống rượu ở đâu đó. mà tầm này chưa phải là thời gian để các cậu ấm cô chiêu như anh ta đến quán ba thác loạn. Cho nên tôi đoán Phương mới đi xã giao về. Cái tên điên này, say thì về nhà mà ngủ, tự nhiên đến đây ăn vạ tôi. Tôi bực mình đi lại ghế sofa đẩy anh ta ra. Này, đây là nhà tôi, anh đừng có mà ngủ ở đây, anh về nhà mà ngủ. Phương, dậy. Anh không dậy đã tôi sách anh ném ra cửa đấy. Anh ta uể oải mở mắt, trong mắt mỗi lúc một đỏ, giọng phương khàn khàn, cổ họng giống như bị nghẹt cứng. Đừng làm phiền, tôi mệt, muốn ngủ một giấc, ngủ dậy ăn cơm. Tôi bắt trở sừng sốt, rất lâu rồi tôi mới thấy người đàn ông này tỏ ra mệt mỏi như vậy, không còn vẻ dương cung bạt kiếm, không còn sự bỡn cờ xấu xa, thậm chí không còn khí vách sắc bén lạnh lùng trên thương trường. Anh ta nói mình lại đói, lại nói mình mệt, chỉ muốn ngủ một giấc và tỉnh dậy được ăn cơm tôi nấu cảm giác như người đàn ông này nằm đây không phải là tổng giám đốc dịch trường An, mà chỉ là một thanh niên lưu manh bình thường của tôi ngày xưa vậy nhưng tự nhiên anh ta tìm đến đây, khiến tôi không thể không hoài nghi, liệu anh ta đang giở trò, hay là đang mệt và say thật nếu tôi cứ tiếp tục thỏa hiệp, thì anh ta được nước lấn tới thì tôi phải làm sao nghĩ đến đây, tôi lập tức tỉnh táo lại Giờ tay kéo anh ta dậy một lần nữa Nhưng Phương không nhúc nhích Giống như đã ngủ say lắm rồi Nhưng lúc ấy từ trong túi anh ta Trượt ra mấy mẩu giấy nho nhỏ Tôi tò mò nhặt lên xem Thì thấy đó là vé máy bay Trên vé ghi điểm đi là Hàn Quốc Điểm đến là Việt Nam Thời gian hạ cánh xuống Tân Sơn nhất là 18 giờ Còn bây giờ là 7 rưỡi Chứng tỏ anh ta vừa xuống sân bay xong Là về thẳng nhà tôi Còn mục đích anh ta tìm đến đây để làm gì Và tại sao lại biết rõ số nhà tôi thuê thì tôi cũng không rõ. Nhưng dù sao thì tôi cũng xác định được là anh ta không giả vờ cho nên cuối cùng cũng đành thở dài. Không lôi anh ta vứt ra ngoài nữa mà đứng dậy đi nấu cơm. Dù sao khách quý đến nhà ăn vạ như vậy tôi không nấu cơm cho anh ta thì chắc anh ta sẽ mua cả cái tòa trung cư này để phá đám tôi mất. Thêm nữa anh ta cũng đang mệt tôi thì mặc kệ cái gã điên này đi. Tôi nấu nướng qua loa vài món đến khi xong xuôi thì Phương vẫn chưa tỉnh Lười gọi anh ta nên tôi đành đi tắm Tới khi bước ra Thì đã thấy cái tên lưu manh kia dậy rồi Phương đứng trước bàn ăn nhìn một lượt Rồi lại ngẩng lên bảo tôi Chỉ có mấy món này thôi à Trong tủ lạnh chỉ có thế thôi Nếu anh không ăn thì để tôi mang sang cho con bít buôn nhà hàng xóm Đã đi ăn nhờ lại còn không biết điều Đòi hỏi tôi phải nấu nhiều món Sẵn tiện bà đây cũng không có hứng ăn Chê bai thì tôi mang cho chó nhà hàng xóm Phương nghe xong thì lập tức nhăn mặt Không dám hoạnh hoẹ thêm nữa mà đành kéo ghế ngồi xuống bất mãn nói Cô phí phạm vừa thôi Ở nơi khác trẻ em còn không có cơm mà ăn đâu Hay là anh bán cái Bugatti của anh để làm từ thiện đi Tôi nghĩ số tiền ấy đủ cho bọn trẻ con vùng sâu vùng xa ăn cơm thịt cá cả chục năm đấy À không, cả đời ấy chứ Bị tôi móc mỉa như thế Cái gã kia cũng chẳng buồn để tâm mà vẫn tập trung nhìn mấy món đã nguội ở trên bàn Mãi sau mới trả lời tôi Tôi còn phải lấy xe đi qua gái Làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa Thì dùng tiền mặt là được Mắc gì mà tôi phải bán xe Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Anh định dùng tiền mặt bao nhiêu để làm từ thiện Nghe đến đây Phương mới ngẩng lên nhìn tôi Ánh mắt phẳng phất một vài tia thú vị Cô muốn bao nhiêu? Đợt lũ vừa rồi ở Đắk Lắk Có mấy cây cầu bị nước cuốn trôi rồi đấy Nếu anh thừa tiền thì xây lại đi Tôi không dỗi hơi Đúng là cái đồ lật mặt nhanh như lật sách Miệng thì nói không được phí phạm đồ ăn Làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa Thì dùng tiền mặt là được Vậy mà giờ bảo là xây cái cầu Thì lại ngay lập tức lật lọng Bảo là không dỗi hơi Tôi điền tiết định xông lại để dọn hết đồ ăn Mang cho bít buôn nhà hàng xóm Thì Phương lại giơ tay chặn lại Đây là đồ ăn của tôi Đồ ăn này tôi nấu Cô mà dám cho chó nhà hàng xóm ăn Ngày mai tôi yêu cầu sửa lại móng nhà xưởng Lúc đó thì đừng trách tại sao Hai năm sau vẫn chưa được về Nhật Này anh Phương Gì? Ảnh đúng là đồ vô sỉ Cảm ơn. Anh ta thản nhiên cầm đũa lên, đưa cho tôi hai chiếc, vẻ mặt như tỉnh bơ, như kiểu bị mắng thế, chẳng làm anh ta bận tâm gì. Ngồi xuống ăn luôn không? Khỏi, nhìn anh á, tôi nuốt không vào. Nói xong, tôi quay người đi thẳng vào trong, đóng cửa lại, mặc kệ cho anh ta thích làm gì thì làm. Phương cũng không đuổi theo tôi nữa, có lẽ bây giờ thứ anh ta quan tâm nhất là đống đồ ăn kia vào bụng mình hay là vào miệng của bít bùn nhà hàng xóm, nên mãi sau cũng không hề làm phiền đến tôi mấy tiếng sau tôi không thấy ở ngoài có động tĩnh gì nữa nên mở cửa ngó ra nhìn khắp phòng khách và bếp thì đều không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa mới biết cái tên xấu xa ấy ăn xong đã tự giác đi về rồi tôi bước ra ngoài cứ nghĩ công tử như anh ta bây giờ chắc sẽ không bao giờ có chuyện biết dọn dẹp thế nhưng lúc tôi định vào bếp xử lý cái đống bát đũa anh ta ăn thì thấy tất thảy đã được dọn dẹp rửa giấy sạch sẽ bàn ăn và bếp cũng được lau bóng loáng Thậm chí ngay cả mấy chiếc nồi tôi vừa dùng đã nấu cũng đã được Phương xếp gọn gàng lên kệ Tôi thấy hơi ngạc nhiên, cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng trên hết cảm giác gần gũi trào dâng khiến trái tim tôi bỗng nhiên đau âm ỉ. Bỗng dưng lúc đó, tôi chợt nhớ đến một câu nói của anh ta vào một buổi chiều của nhiều năm trước khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên thư viện. Tôi nằm bẹp xuống bàn lẩm nhẩm bảo Phương. Mệt thật đấy, mệt chết mất, mệt không muốn làm gì nữa, đồ lười nhác Nãy giờ em có làm gì đâu Nhưng mà vẫn mệt Hãy vận động chân tay một tí đi cho ấm người lên nhé Thôi đi Tôi bĩu môi nhìn anh ta Sau đó chợt nhớ ra một chuyện nên cười gian xào nói Sau này lấy nhau Ai rửa bát Em Không anh phải rửa bát Sao lại là anh rửa bát Thế có muốn mỗi tối đều được vận động chân tay không Nhắc đến chuyện này Ánh mắt phương ngay lập tức sáng lên Không những đồng ý rửa bát mà còn nói Anh nấu cơm nữa thì một ngày hai lần nhé Anh cút đi Sau đó không lâu thì chúng tôi không gặp lại nữa Chuyện nấu cơm rửa bát này Trở thành một chủ đề bị lãng quên Bây giờ nhìn thấy Phương làm những việc này Dù chẳng nói lên được điều gì cả Hoặc anh ta chỉ tiện tay mà rửa bát thôi Nhưng tôi lại vẫn cứ liên tưởng Đến chuyện ngày xưa Ai, Cái người này Sao cứ vừa làm tôi ghét Lại vừa làm tôi không ghét nổi thế đấy Sau hôm đó vì Sasuke về nước Nên công việc của tôi giãn ra rất nhiều Buổi sáng và buổi trưa đến công trình Đầu giờ chiều thì trở về trụ sở ở công ty dệt trường An làm việc. Thỉnh thoảng thì cũng đụng mặt Phương, nhưng hình như anh ta đang theo hợp đồng gì đó nên bận suốt, chẳng mấy khi sang phòng tôi làm việc để trêu chọc tôi. Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy thì đụng mặt Hà, đang đứng ở hành lang đợi. Vừa thấy bóng tôi, cô ta đã tỏ vẻ lo lắng nói. Chị Tuyền, sao giờ này em còn chưa về? Đứng ở đây đợi chị có việc gì thế? Thật ra là việc này... Thấy Hà cứ ấp úng Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Chuyện không ổn ở đây là gì Cuối cùng tôi đành bảo Sao thế? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói đi em Dạ Hôm qua có một tập tài liệu Em để trên bàn làm việc của sếp Định để sáng nay sếp xem qua rồi ký Nhưng sáng nay em lên hỏi Thì anh Phương lại bảo không có tập tài liệu nào cả Mà đây là tài liệu quan trọng lắm Hôm qua chị Có thấy tài liệu đó của em không ạ? mặc dù trong lòng muốn tìm cách lật đổ công ty dệt trường an nhưng từ khi đến đây tôi chưa tắt mắt cái gì bao giờ cả cũng không ngủ đến nỗi ăn trộm tài liệu một cách lộ liễu như thế cho nên tôi nghĩ mấy chuyện này một là hiểu nhầm hai là có ai đó cố tình hãm hại tôi mà thôi tôi lắc đầu nói không từ hôm qua đến đây chị mới chỉ sang phòng xếp phương đúng một lần là lần mà hôm khởi công chị có kể với em đấy từ bấy đến giờ không dám sang lần nào nữa nên chị không biết tập tài liệu nào cả đâu Thế à? Thế cũng lạ thật đấy không biết tự nhiên mất đi đâu nữa Em hỏi lại xếp phương xem với cả thử trách cam xem có ai ra vào phòng xếp không Em kiểm tra kỹ rồi chị ạ Xếp bảo không thấy, xem cam thì không có ai vào phòng cả Phòng khóa bằng vân tay với mã số mà có ai vào được đâu Nghe đến đây, trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra Hà đang cố gắng chĩa mũi rùi vào tôi ép tôi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian Phòng làm việc của xếp khóa bằng vân tay Không ai có thể ra vào Chỉ có tôi mới có thể đi từ phòng tôi Sang và lấy tài liệu thôi Mắc Miu một chuyện vớ vẩn như thế này Đúng là lãng xẹt Tỏ ra lo lắng hay lúng túng Chỉ làm người ta thêm thích thú Cho nên tôi vẫn bình tĩnh đáp Tài liệu đó quan trọng lắm hả em Vâng, quan trọng chị ạ Là tài liệu bản gốc Toàn bộ giấy tờ quan trọng của công ty thôi Bây giờ mất rồi thì không xin lại được nữa Ừ, khổ Tự nhiên đang yên đang lành Mất cái này không những chị mà cả em Cũng bị liên lụy Thôi cố gắng tìm tiếp xem như thế nào em ạ Giờ chị vào phòng cũng tìm thử xem Có khi nào thất lạc sang không Nói chung là khó có khả năng Nhưng cũng vẫn thử tìm xem thế nào Vâng hay là để em vào tìm giúp chị nhé Không cần đâu giờ chị còn làm báo cáo nữa Tối nay phải gửi về tổng công ty bên nhật cấp Xong rồi chị tìm cho À em đi check lại cam lần nữa xem nhé Vâng ạ em chào chị Đợi cô ta đi rồi Tôi mới mở cửa phòng Sau đó đi đến bàn làm việc Rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong phòng Tôi nghĩ nếu hà cố ý chơi tôi Kiểu gì cô ta Cũng sẽ mang tài liệu vứt vào đây Sau đó sẽ giả vờ tìm cùng tôi Rồi lôi nó ra để làm bằng chứng Tiếp theo báo cáo lên cấp trên Để Phương nghi ngờ tôi Mấy cái trò này tôi dư sức đoán ra được rồi Cho nên mới không cho cô ta vào phòng Mà tự tìm Mỗi tội loay hoay lục lọi khắp nơi Mà vẫn không thấy bóng dáng của tập tài liệu kia đâu từ bàn làm việc đến tủ đều không có chỉ còn lại mỗi giá sách to tướng trong phòng là chưa động đến mặc dù có rất nhiều sách tìm kiếm sẽ rất mất thời gian nhưng tôi vẫn đứng lên lôi từng đầu sách ra một tìm đang kiểm tra đến dãy sách thứ 3 thì đột nhiên nghe tiếng Phương nói tìm gì thế? vì đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của anh ta rồi nên tôi không ngạc nhiên chỉ hơi giật mình một chút tôi không quay đầu lại mà vẫn chú tâm tìm kiếm miệng thờ ơ trả lời anh ta Thư ký của anh bảo bị mất tài liệu Cô ấy hỏi tôi có nhìn thấy không Thế nên cô đang tìm chỗ giấu tài liệu đó à Anh thấy giống không Hơi hơi Tôi biết Phương đùa nên không chấp anh ta Với cả bị mất tài liệu quan trọng Mà còn có hứng đứng ở đây trêu chọc tôi Chứng tỏ Phương không hề nghi ngờ tôi lấy tài liệu Nghĩ đến đây Trong lòng tôi cảm thấy an tâm ít nhiều Nhưng cũng không muốn nói chuyện thêm Sợ cái gã điên này lại chọc tức tôi Tìm tầng sách thứ 3 không có Tôi lại lần mò đến tầng thứ tư Mỗi tội tầng này cao quá Nên tôi kiếng chân mãi mới với được Một hai quyển ở đầu giá sách Tới quyển thứ ba Đang cố dướng người lên để lấy Thì bên chân bị gãy hồi trước của tôi Đột nhiên nhói một cái như bị điện giật Không trụ vững nữa Nên theo phản xạ ngã chúi đầu về phía trước May sao đúng lúc này Thì một bàn tay to lớn Đột ngột nắm eo tôi Kéo tôi ngược trở lại Lưng tôi va đập vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người đàn ông đó. Sau rất nhiều năm, dường như cơ thể của anh ta đã rộng lớn hơn và rắn chắc hơn rất nhiều. Khi chạm đến, còn có thể cảm nhận được cả sự đàn hồi mềm mại của da thịt và cả mùi nước hoa quen thuộc của anh ta. Trong ngực tôi lúc ấy giống như có hàng chục, hàng chục con nai đang chạy loạn, đột nhiên lại thấy máu trong người nóng dần dần lên. Vương đứng đằng sau thì có vẻ rất hưởng thụ, anh ta cúi đầu thì thầm vào tai tôi, Hơi thở nóng hổi Muốn lấy quyển nào Buông, buông tôi ra Mấy năm nay hình như cô không cao lên tí nào hay sao ấy nhỉ Cái giá sách 1m8 Cũng với không tới Bị anh ta trêu như vậy Đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi eo mình Sau đó quay người định đẩy phương biến ra xa Được bao nhiêu thì biến Có điều khi vừa xoay lại Thì bỗng nhiên anh ta lại ép tôi vào giá sách Hơi thở ấm nóng kia Không thốn thức bên tai nữa mà vẫn vít ở ngay chóp mũi tôi khi đó khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi chỉ cần anh ta cúi thấp xuống 3cm nữa thôi là đã có thể chạm vào môi tôi rồi tôi tức giận nói anh bỏ tôi ra có phải tôi chưa đụng vào cô lần nào đâu việc gì cứ phải tránh tôi như tránh tà thế không, tôi không coi anh là tà đâu thế coi là gì anh ta vừa nói vừa cố tình hít vào một hơi dài giọng điệu mang đầy vẻ bỡn cợt và xấu xa cái gã thần kinh này gặp 100 lần thì 101 lần anh ta gạ gẫm tôi bị từ chối thẳng thừng tận 102 lần mà anh ta vẫn mặt dày không thay đổi bây giờ ở công ty còn dám gạ gẫm tôi ngay trong phòng làm việc xem ra lần trước tôi đánh chưa đủ mạnh rồi tôi ngẩng đầu nhìn anh ta mặt lạnh như tiền nhưng chân thì đang từ từ co lên cũng học giọng điệu dụ dỗ của anh ta để phân tán sự chú ý của đối phương coi anh là sau đó đùi ngay lập tức đỉnh thúc lên Tuy nhiên một cánh tay Phương không biết đã hạ xuống từ lúc nào, tóm lấy chân đang co của tôi, rồi kéo vắt qua hông của anh ta, ép toàn bộ cả người tôi lẫn thân thể anh ta vào giá sách. Phương cười lạnh nhìn tôi, trò này không chơi được hai lần đâu, cái đồ điên này, bỏ tôi ra, không bỏ thì sao? Cô định làm cho tôi ba ngày không cứng nổi như lần trước á? Lần đó anh chưa biết sợ đúng không, có giỏi thì thả tôi ra. Nhỏ cái miệng thôi, người ở ngoài nghe thấy, Lại tưởng tôi với cô đang làm gì mờ ám đấy Tôi nhìn anh ta như kiểu muốn nói Thế này chưa đủ mờ ám à Nhưng còn chưa kịp mở miệng Thì bỗng nhiên cửa phòng lại vang lên cạch một tiếng Cả hai người bọn tôi giật mình Lập tức quay đầu nhìn ra Thì thấy Hà đang lúng túng đứng trước phòng Cô ta kinh ngạc vài giây rồi lắp bắp nói Em, em xin lỗi Em, em vào mà không gõ cửa Em, em xin lỗi ạ Hai anh chị cứ tiếp tục đi ạ Ờ, tôi còn chưa kịp phản ứng Thì cô ta đã ngay lập tức đóng cửa lại Ngăn cách không gian sặc mùi ái mùi bên trong Và không gian yên tĩnh bên ngoài Bắt gặp một nam một nữ Trong tư thế như này Chắc chắn ai cũng sẽ đoán giữa bọn tôi Có gian tình chứ không riêng gì hà Cái tên Phương này Làm việc tốt thì kêu rỗi hơi Chỉ phá đám là giỏi Tôi nghiến răng nói Anh thấy chưa Đùa thế vui lắm à Phương không giữ chân tôi nữa Mà nhẹ nhàng thả ra Với vẻ mặt tỉnh bơ như người gây ra tội Cũng chẳng phải anh ta Tôi có sắp xếp để cô ta vào phòng đúng thời điểm đâu Cô ta tự vào đấy chứ Sao lại cứ đổ lỗi cho tôi Anh Tôi tức đến nghẹn giọng Còn chưa kịp nói câu gì Thì Phương đã giơ tay lấy mấy quyển sách trên giá Đặt vào tay tôi Sách đây, muốn tìm gì thì tìm đi Nhưng mà chắc tài liệu không có ở đó đâu Tôi không lấy tài liệu của anh Tôi chỉ muốn tìm kỹ để khỏi bị mắc bẫy người khác Thế thôi, tôi biết Anh ta nhẹn miệng cười Không tốn nửa giây suy nghĩ Đã khẳng định rằng mình tin tưởng tôi Cô là người thông minh Nếu muốn bày trò thì chẳng kiếm mấy thứ ngu ngốc như thế này làm gì Nếu đã thế Anh cố tình làm cánh cửa nối giữa hai phòng làm gì Muốn xem mấy cô nhân tình của anh đánh ghen với tôi à Không Để phục vụ tôi thôi Tôi không dỗi hơi phục vụ mấy người đó Phiền chết đi được Dứt câu, anh ta mở cửa đi thẳng về phòng mình Tiện tay đóng cửa lại Để lại mỗi tôi ôm mấy quyển sách đứng ngay ra Chúng tôi đều đã nhiều tuổi chạm đến đầu ba nghĩa là kinh nghiệm sống đã có rất nhiều rồi chuyện mất tài liệu ngày hôm nay có lẽ bản thân ai cũng tự hiểu đây vốn là những chiêu trò vớ vẩn người ta cố tình tạo dựng nên nhưng khi nghe chính miệng anh ta thừa nhận một cách rất bình thản như vậy tôi lại có cảm giác rất khác lạ giống như đôi bên vốn dĩ rất hiểu con người nhau cho nên không cần hỏi cũng chẳng cần phải nghe tôi giải thích anh ta vẫn dành một sự tôn trọng và tin tưởng cho tôi như vậy tôi thở dài cúi đầu đặt mấy quyển sách trên tay xuống bàn Không có ý định tìm tiếp nữa Nhưng lại vô tình thấy bìa sách rất quen Lật sở ra Thì thấy ngày xuất bản là cách đây hơn 14 năm Giống hệt các bìa sách Ở thư viện trường tôi ngày trước Phía tờ giấy cuối cùng của cuốn sách Còn có một chữ ký nhỏ tí của tôi Anh ta sưu tập sách cũ Ở thư viện à Tình cờ hay là cố ý đem những quyển sách này về đây Mấy quyển này không hay Bằng những cuốn sách kinh doanh xuất bản mới nhất bây giờ Tại sao anh ta vẫn lưu giữ nó Tôi không biết Cũng không dám nghĩ Tình cảm giống như một quả bóng khí Bị tôi cực lực đè nén lại trong lòng Không bao giờ dám thừa nhận nó Cũng sợ vì nó mà mình lại thêm tổn thương Cuối cùng tôi gấp toàn bộ Những cuốn sách đó lại Rồi đặt nguyên về vị trí cũ Im lặng gặp laptop rồi đem về nhà Hôm nay không có tâm trạng ngồi ở đây Làm việc nữa Về nhà viết báo cáo vẫn hơn Hai ngày sau không có tin tức gì mới Đến ngày thứ ba thì Hà đến tìm tôi Lần này thái độ cô ta rẻ rạt khác hẳn thường ngày Vừa mới bước vào đã chủ động nói Chị Tuyền Chuyện về tài liệu ấy Em tìm được rồi Em xin lỗi chị ạ Nhìn ánh mắt của cô ta Tôi biết cô ta nói dối Nhưng cũng không muốn vạch trần Mà thậm chí còn giả vờ hùa theo Thật hả em Tìm được ở đâu thế Hôm đó em mang vào phòng sếp rồi Nhưng chẳng hiểu thế nào Lại kẹp nhầm vào đống tài liệu mang về Hôm qua anh Phương bảo em lục lại thì em mới thấy chị ạ. Em xin lỗi vì nghi ngờ chị, chị đừng giận em nhé. Không, chị có giận gì đâu. Lúc đó chỉ có chị ở trong phòng. Em nghi ngờ chị là đúng rồi. Không đâu ạ, tại lúc đó em không biết chị với sếp. Em mà biết thì chị với anh Phương có tình cảm với nhau. Em không bao giờ nghi ngờ đâu ạ. Không ai lại đi lấy tài liệu của người yêu mình cả. À, chắc em hiểu nhầm rồi. Chị với anh Phương không yêu nhau đâu. Em biết đấy, sếp em thích đùa. Hôm đó chị định lấy sách Cảo quá không với được nên anh ấy lấy giúp Tiện trêu chị tí thôi Hà cười cười Nụ cười có chút méo mó gượng gạo Giống như đã biết tổng tôi với Phương Có nhiều chuyện mờ ám Nhưng vì bản thân tôi lại không thừa nhận Nên cô ta chỉ bảo Vâng em xin lỗi chị ạ Không cần xin lỗi khách giáo thế đâu Chị cũng chẳng để bụng Nhưng mà chị hỏi một chuyện được không Vâng chị hỏi đi ạ Em thích xếp Phương à Tôi quyết định tung đòn phủ đầu Một là để cảnh báo cô ta hay là để xem thái độ của Hà như thế nào quả nhiên ngay lập tức cô ta chột dạ hai mắt đảo liên tục vài giây rồi mới gấp gáp ngẩng lên nhìn tôi rồi đáp không ạ, sao chị lại hỏi thế chị có cảm giác thế cùng là phụ nữ chị hiểu mà từ khi chị đến công ty làm việc đến giờ thấy con gái ở đây thích sếp nhiều cũng phải thôi, sếp phương đẹp trai có tiền, thích người như thế là đương nhiên rồi thế nên em không cần phải ngại với chị đâu ơ không không đâu ạ Em chỉ là thư ký của anh ấy thôi, anh Phương thế sao em dám thích được ạ? Tôi cười cười, cảm thấy thế là đã đủ dọa, nên không ép cô ta nữa, chỉ nói. Ừ, nếu không phải thì thôi. Vâng, thê chị làm việc đi nhé, em ra ngoài đây ạ. Nói rồi cô ta vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, nhìn hành động lúng túng này của Hà, tự nhiên tôi lại nghĩ. May mà cô gái này còn non nớt, thủ đoạn chưa đủ nhiều để hãm hại tôi. Nếu không thì tôi cũng chẳng thể yên ổn được đến tận ngày hôm nay. hay Đúng là ở cạnh bên một kẻ lưu manh có văn hóa, đẹp trai lắm tiền như anh ta, vất vả thật đấy. Vẫn đi thêm một thời gian nữa, ngoài chuyện công trình đã bắt đầu đi vào giai đoạn thi công phần cứng khiến tôi đầu tắt mặt tối cả ngày thì mọi chuyện vẫn bình yên. Thỉnh thoảng Phương rảnh rỗi sang phòng trêu chọc tôi vài câu tôi cũng dần dần quen với kiểu cợt nhà này của anh ta nên không tốn công tốn sức để tức giận như trước nữa. Còn lại thì không có gì đáng nói Đến một hôm tôi vừa tắm rửa xong Đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ Thì bỗng dưng nhận được điện thoại của Huy Vừa mới nghe máy đã thấy anh ấy nói Này có nhớ anh không đấy Sao hôm nào gọi điện anh cũng hỏi câu đấy thế Không đổi chủ đề thú vị hơn được à Thế giờ anh sang Việt Nam thăm em Thì có vui không Hả anh sang thăm em á Không chỉ có mình anh đâu còn cả ai cô nữa Đợt này ngày chiều hòa Sắp tới cuối tuần nên được nghỉ 3 ngày Anh á mua vé máy bay rồi, chiều thứ năm bay sang thăm em. Ở Nhật Bản, chúng tôi thường được nghỉ vào ngày 29 tháng 4, ngày sinh của cố hoàng đế chiêu Hòa. Bây giờ về Việt Nam thì tôi quen bén luôn ngày này, nhưng ở đây lại đang ngập tràn không khí ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Vừa hay những ngày ấy, tôi cũng được nghỉ nên ngay lập tức gật đầu. Ừ, anh sang đây đi, em ra sân bay đón anh. Nhớ nhá, nhớ phải cầm biển đứng ở sân bay đón anh đấy. Biển ghi to chữ. Huy, I love you thì anh mới thấy đấy. Tôi phì cười, cái người này cợt nhả theo một kiểu khác, không hề giống Phương vì cấp độ xấu xa của Phương cao hơn. Chẳng hiểu sao tôi cứ thích hành mình. Hết yêu một kẻ lưu manh lại kết bạn với một người nham nhở như Huy được. Dù sao cũng lỡ rồi, hết cách thì đành phải nói. Tối nay anh chưa uống thuốc phải không? Em thấy tình hình bệnh nặng lắm rồi đấy. Uống thuốc vào đi, không về đến đây người ta lại hốt đi chạy tâm thần luôn. Cái đồ xấu tính này Lâu ngày mới sắp được gặp nhau Mà chẳng nói được câu gì an ủi người ta cả Ha ha, Ra sân bay đón anh là tốt lắm rồi đấy nhá Thứ năm em vẫn phải đến công trình Muốn đi đón anh ấy Phải xin nghỉ trước tận 3 tiếng đấy Thôi được rồi Vì em xin nghỉ việc Vì anh ấy Nên là anh tạm tha cho em đấy Em thích ăn gì không Anh mang sang nhá Bánh khoai lang nhá Nếu mà có cá khô Cô xay giá ấy, Thì mua cho em Bên này không có Ừ anh biết rồi Lúc nào chuẩn bị lên máy bay Thì gọi cho em nhá để em còn sắp xếp để ra đón. Anh bay chuyến một giờ trưa, trước lúc lên máy bay anh gọi, Ừ, muộn rồi, nghỉ sớm đi nhá em cũng tranh thủ đánh một giấc đây. Ngủ ngon, thơm một cái nào. Từ bĩu môi, không thèm đáp, mà chỉ thẳng thừng tắt luôn cuộc gọi. Trước mắt cái cũng đến ngày thứ 5, hôm ấy tôi vì muốn lên sân bay đón Huy và Aiko, nên lần đầu tiên sau mấy tháng đến Việt Nam, tôi xin nghỉ phép nửa buổi. Đứng chờ ở cửa ra hành khách hơn 30 phút, thì thấy hai người bọn họ tay kéo mấy chiếc vali từ bên trong bước ra lâu ngày không gặp ai cô vừa liếc thấy bóng tôi thì lập tức cười toe cười toeét vẫy tay loạn xạ chị tuyên chị tuyên tôi cũng cười vội vàng chạy lại phía hai người bọn họ rồi dối díết hỏi ai cô nhớ chị không nhớ chết đi được chị tuyên lại gầy đi rồi tại vì nhớ ai cô đấy ai cô sung sướng cười hết mắt đang định giang tay ra ôm tôi một cái thì đột nhiên cánh tay tôi bị kéo lại Quay đầu mới thấy Huy đang đứng bên cạnh tôi Mặt mày nhăn nhó nó kháng nghị Em quên anh rồi à Còn anh nữa cơ mà, ôm anh trước đi Tôi vỗ vỗ cánh tay của anh ta Mới gặp lại nhau nên không muốn Làm Huy mất hứng Cuối cùng cũng đành phải chủ động an ủi cái tên này Rồi rồi em có quên đâu Tại em nhìn thấy ai cô trước thôi Anh mất công mày mấy nghìn cái số sang đây với em đấy Ai cô á là chỉ đi ké thôi đấy nhá Ồ chỉ có anh là Quan tâm em nhất Anh Huy tuyệt vời, được chưa Vì biết thừa tôi giả vờ nịnh nịnh, nhưng mà vẫn cứ cười hì hì Thế mới ngoan chứ, giờ đi đâu đây? Tối nay có cho anh ngủ chung giường với em được không? Biến, tối nay anh ngủ ở sofa, em với ai cô ngủ ở giường, nhà có một phòng ngủ thôi. Này, em đừng mất độc ác thế chứ, thế có ngủ không? Ép buộc thì ngủ thôi. Tôi bật cười thành tiếng, ở sân bay đông người, đứng đây nói giông nói giải cũng không hay, nên tôi kéo vali của ai cô, sau đó đưa hai người họ về nhà nghỉ ngơi lần trước sang Việt Nam không có thời gian nên Aiko mới chỉ loanh quanh mấy quán đồ ăn vặt ở Sài Gòn. Lần này được ở chơi lâu nên nó nằng nặc đòi tôi đưa đi quán ba bằng được. Aiko nói em nghe nói mấy quán ba ở Sài Gòn hay ho lắm phải không chị Tuyền? Có trai đẹp phải không? Làm gì có mày đừng có mà nghe vớ vẩn. Chị đưa Aiko đi thử một lần cho biết đi. Aiko muốn xem trai đẹp Việt Nam. Bì ngồi nhái táo bên cạnh nghe thế cũng hùa và ủng hộ. Ở ba thì không có anh nào đẹp trai bằng anh cả Ai cô bỏ cái ý tưởng ấy đi nhá. Nhưng mà đến quán ba ăn chơi thác loạn Cũng hay đấy Hà Nội thì anh đi rồi Chứ Sài Gòn thì chưa thử lần nào Tôi cau mày bảo Này ai cô nó còn nhỏ Anh đừng có mà dụ dỗ nó xa đoạn như anh đấy nhá. Nó mà còn nhỏ Nó kém em có mấy tuổi thôi đấy Chưa gì đã đòi đi quán ba để ngắm trai rồi kia kìa Thế em định giữ dịt nó Để nó làm bà cô nhé mà Phải thả tự do cho ai cô còn lấy chồng nữa chứ Ai cô ngay lập tức gật đầu lia lịa, nặng nặng bắt tôi phải đưa đến quán bar chơi Đúng đấy, em lớn rồi mà chị phải để em đi ngắm trai Việt sao còn lấy một anh đẹp trai như bạn chị ấy chứ Huy nuốt trưởng miếng táo trợn mắt lên hỏi Bạn chị tuyệt là ai hả ai cô? Ai mà đẹp trai hơn anh hả? Ai, khai mau Em không nói cho anh biết đâu Không khai anh cho em ở nhà đấy, có khai không? Nghe hai cái người này cãi cọ tôi phát đau đầu cuối cùng đành phải thỏa hiệp với ai cô dẫn bọn họ đến quán bar để thác loạn và ngắm trai đẹp. Thực ra rất lâu rồi tôi không đến quán bar ở Sài Gòn. Ngay còn sinh viên thỉnh thoảng có theo Phương đến chơi mấy bận. Giờ về nước mấy tháng rồi, chẳng có bạn bè mà cũng quá bận rộn. Và lại chẳng có lý do gì, nên tôi cũng không đến những nơi như vậy bao giờ. Thành ra cũng vì thế mà tôi không biết nên dắt họ đến quán bar nào cả. Cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đành bảo taxi đưa cả bọn họ đến Ba Kinh Thành. May sau mười mấy năm qua, Nơi này vẫn hoạt động tốt, giữa thị trường phát triển như vũ bão này mà vẫn tồn tại được suốt ngần ấy thời gian. Vào đến quán ba, chúng tôi chọn một bàn trống rồi gọi ra mấy chai bia, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc. Ai cô cứ chốc chốc lại liếc quanh một vòng, không thấy anh nào vừa mắt lại thở dài thư ân thượt. Sao chẳng thấy ai đẹp trai thế này? Chị Tuyền hay là quán ba này cấm người đẹp trai vào uống rượu? Làm gì có, chưa đến giờ thôi, mấy lão nhìn ngon ngon toàn đến muộn mày cứ ngồi đây kiểu gì cũng có Huy ngồi tựa vào ghế thoải mái ngắm mấy cô vũ nữ ăn mặc hở hang trên sàn nhảy vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ cứ ngồi đi, không ngắm trai thì ngắm gái cũng được xì, cái nước dãi của anh chảy tông tỏng xuống cổ hết rồi kìa ba người chúng tôi ngồi một lúc thì có một tốp thanh niên đến uống rượu bọn chúng toàn kẻ đầu xanh đầu đỏ mặt mũi thì bạm trợn vừa nhìn đã chẳng thấy có cảm tình gì rồi tôi không chú ý lắm nên chỉ cúi đầu uống bia Thế nhưng một tên không hiểu sao lại tia được tôi, cầm ly rượu lại làm quen. Em ơi, sao anh nhìn thấy em lạ thế? Em mới đến đây lần đầu à? Vâng, mới đến lần đầu à? Thế à, trùng hợp thế, anh cũng lần đầu đến đây đấy, gặp nhau toàn lần đầu thế này là có duyên em nhỉ, anh mời em một ly được không? Tôi lăn lộn nhiều, biết không nên kháng cự mấy tên du côn, nên vui vẻ uống với hắn một ly. Có điều uống xong, gã lại gạ tôi uống lần hai, thêm ly nữa em nhé. Gặp nhau phải uống rượu mới quen được. Em chỉ uống được chừng này thôi, xin lỗi anh nhé, hẹn lần khác em uống. Ở kia người đẹp, đẹp thế này nên anh mới mời rượu chứ, sao lại từ chối ý tốt của anh? Uống với anh thêm một ly đi nhé. Dạ dày của em không tốt, em không uống được nhiều, anh thông cảm. Gã du côn nghe thế thì ngay lập tức sầm mặt, hiện rõ nguyên hình là một tên cặn bã đầu đường xó chợ, quát đôi. Này, anh ít khi mời ai lắm đấy nhé. Đã mời thì uống đi Được uống rượu đây anh mời là phúc tổ 70 đời nhà em đấy Huy ngồi bên cạnh nãy giờ cũng nóng mặt Giờ thấy gã kia quát tôi thì hết chịu nổi Lập tức đứng dậy can Anh bạn gì ơi Cô ấy bị dạ dày không uống được ly rượu đó để tôi uống thay đi Việc của mày ở đây à Mày là cái thằng nào Này anh nói cho tử tế Tên kia không những không tử tế Mà còn cầm cốc rượu hất thẳng vào mặt Huy Hắn ra tay quá nhanh Không ai kịp phản ứng Tôi với ai cô cũng không nghĩ gì, chỉ vài câu nói mà đôi bên lại hung hăng thế, nên nhất thời chỉ biết trợn mắt nhìn. Huy lấy tay gạt rượu trên mặt gầm gừ nói, còn mẹ nhà mày nữa chứ. dứt lời, anh ta vung tay, đấm thẳng vào mặt tên du côn kia một quyền. Gã đó cũng không vừa, lập tức xông vào đánh trả. Mấy gã đồng bọn đi cùng thấy thế, cũng lao lại đánh hội đồng huy túi bụi. Tôi gào lên ỏm tỏi, bảo bọn họ dừng lại, nhưng tất cả đều không ai chịu dừng. Mà một mình Huy, không thể đánh lại được mấy thằng côn đồ kia. Nếu không có ai ngăn cản, thì hôm nay chắc chắn anh ấy sẽ bị bọn chúng đánh bầm dập. Tôi sợ quá nên tóm lấy tay bartender gần đó, bảo anh ta gọi quản lý ra đây để ngăn người kia lại. Nhưng lúc quản lý đi ra, anh ta chỉ liếc một cái rồi bảo, có chuyện gì ra ngoài giải quyết, đừng có đánh nhau trong này, đây là chỗ làm ăn, nể mặt anh em tí đi. Bên Du Côn đáp lại, mẹ cái thằng này, Không biết nó chui từ đâu ra mà dám động đến tôi Hôm nay không cho người nó mấy nhát Thì còn lâu tôi mới đi về Được rồi được rồi Có gì mấy người ra ngoài giải quyết đi Tôi thấy ngay cả quản lý cũng chẳng giải quyết nổi chuyện này Mà chỉ bảo bọn họ ra ngoài đánh nhau Cho bọn họ tiếp tục làm ăn Cũng biết không thể trông đợi gì Ở mấy người này rồi Nhưng nếu như không có ai lên tiếng Thì bọn họ sẽ giết Huy mất Cho nên tôi cố sống cố chết mạnh mồm nói Này các anh mà còn đánh nữa Thì tôi gọi công an đấy Tôi gọi thật thì đừng có mà trách. Quán bar này ấy, có bảo kê rồi em ơi, tao đố mày báo địa chỉ mà công an đến đây đấy. Mà đến được, ấy, thằng này ấy, xong đời lâu rồi nhá Nói rồi, bọn chúng cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa, mà chỉ lôi xình sạch Huy ra ngoài. Có gã còn cầm theo cả chai bia, không cần đoán cũng biết, hắn định lấy để lát nữa dùng đập vào đầu Huy. Ai cô run lẩy bẩy một góc, mồm miệng cứng lại không nói được câu gì. Tôi thì bình tĩnh hơn nên chạy theo ra ngoài. Lúc ấy tôi đã cầm điện thoại lên gọi công an, dù biết là khi họ đến thì chưa chắc Huy còn lành lặn, nhưng thả vậy vẫn còn hơn, tôi cứ khoanh tay đứng nhìn. Tôi ấn số 113, ngón tay đang chuẩn bị bấm xuống nút gọi, thì bỗng nhiên lại thấy một chiếc Bugatti màu xám khói, lao như tên bắn từ ngoài đường vào bãi đỗ xe của quán bar, sau đó dừng gọn gàng ở ô đỗ xe dành cho nhân vật VIP. Chiếc Bugatti này ở Sài Gòn cũng chỉ có vài người sở hữu, Biển số 8888 lại duy nhất, chỉ có một người có, tôi cũng đã được ngồi lên nó một lần. Phương, tôi nhờ anh ta giúp được không? Và liệu nếu tôi cầu xin, anh ta có chịu giúp tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Trong lúc tôi còn đang phân vân, thì ở một góc phía bên kia quán ba, có tiếng người đấm loạn xạ. Thằng quất con này, mày biết ông đây là ai không? Thằng nhãi danh như mày mà dám đụng đến ông à? Hôm nay ông cho mày biết, mày vừa đụng đến ai nhớ? Tiền sư mới thẳng oát con, có gan thì đánh tay đôi bố mày xem. Tay đôi á, tay đôi này, tay đôi này. Bọn du côn vừa nói, vừa đấm túi bụi vào người Huy. Dù anh ấy đã cố phản kháng, nhưng cả lũ bao vào đánh hội đồng như thế, thì cũng không thể chống chọi được. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi nhìn thấy mặt mũi Huy đã bắt đầu chảy máu nhầy nhụa. Cuối cùng không thể tiếp tục kiên trì được nữa, đành hạ quyết tâm chạy như điên về phía trước Bungati vừa mới đổ xong kia Phương từ bên trong bước ra, còn chưa kịp đóng cửa xe, đã thấy tôi thở hổn hển như ma đuổi ở trước mặt. Anh ta trợn tròn mắt, dường như vừa định nói móc mấy câu, nhưng lại thấy thái độ của tôi đã cuống loạn hết cả lên, cuối cùng lại chuyển sang sốt sắng rồi hỏi, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại ở đây? Anh giúp tôi được không? Giúp... <cười> tôi chạy nhanh quá, nên giờ nói không ra hơi, được nửa câu là gặp người thở hồng hộc. Phương thấy thế mới đưa tay khẽ vỗ lưng tôi vài cái, cứ từ từ nói, Làm sao? Ai chọc cô? Bạn tôi! Bạn tôi bị mấy thằng du côn đánh ở kia. Anh giúp tôi được không? Giờ tôi gọi công an đến thì không còn kịp nữa. Anh giúp tôi được không? Tôi chỉ ngón tay về phía chỗ mấy người đang đánh Huy, liên tục nhắc đi nhắc lại câu anh giúp tôi được không? Tôi biết Phương là khách quen ở quán ba này. Anh ta ít nhiều gì trước đây cũng từng là một tên lưu manh, có mối giao thiệp không ít cho nên mới muốn nhờ và anh ta nói quản lý giải quyết chuyện này giúp tôi. Phương nghe xong thì nheo mắt Nhìn chỗ đám đông đang tụ tập kia vài giây rồi bảo Sao tự nhiên lại bị đánh Mấy cái thằng đó nó trêu tôi Bắt tôi uống rượu Bạn tôi bênh tôi thì bị bọn nó đánh Anh giúp tôi với Không thì bạn tôi bị đánh chết mất Ánh mắt của anh ta đột nhiên lạnh xuống Sau đó lẳng lẳng sắn cao tay áo sơ mi lên Trực tiếp thốt ra đúng một chữ Đi Chân anh ta rất dài Xải bước rất nhanh Chỉ một loáng cái đã bỏ xa tôi Tôi còn chưa thở được bình thường Sau lần chạy đầu tiên rồi lại co giò chạy theo anh ta Đi về phía quán bar Lúc đến gần chỗ bọn du côn tôi dối dít nói Anh quên quản lý ở đây đúng không Anh gọi Còn chưa nói hết câu Thì Phương đã xông lại giữa mấy tên kia Kéo một gã ra Sau đó không nói không rằng một tiếng Đã đấm thẳng một quyền vào mặt hắn Mấy tên còn lại bị bất ngờ Nên lập tức dừng tay đánh Huy ngẩng đầu quát tháo ở Mỹ Cái thằng chó này Mày là thằng nào Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của bố mày hả Để tao cho mày biết Tao là thằng nào nhớ Dứt lời anh ta tóm luôn cái gã Vừa mới to mồm mắng đó Một tay kẹp cổ ấn xuống Một tay giữ chặt thắt lưng hắn Rồi lên gối hút mạnh một cái Tên kia đầu đến mức lục phủ ngũ tạng Gần như bắn ra ngoài Chỉ trong đúng một giây Mặt đã đỏ lụng lên như rượu vang mồm miệng cứng lại không thốt ra được câu gì Những tên xung quanh thấy thế nên hùa nhau lao lại Tôi đứng bên này sợ quá Nên dùng hết sức gào lên Đừng có đánh nữa Đừng có đánh nữa Các người điên rồi Đừng đánh nữa Phương Anh đừng đánh nữa Anh ta làm như không hề nghe thấy lời tôi Chân tay vẫn đấm đạp loạn xạ Mỗi động tác đều dứt khoát mạnh mẽ Chỉ có một mình giữa vòng vây thôi Mà chẳng hề yếu thế trước lũ du côn kia Thậm chí có một vài tên Còn không chịu được một đòn của Phương Ôm bụng nằm lăn ra đất dên dỉ Tôi phát điên mất Cứ nghĩ anh ta có nhúng tay vào Thì chỉ cần gọi người ra xử bọn chúng là cùng Ai ngờ cái gã lưu manh này lại tự ra tay đánh nhau Đúng là điên rồi, mất hết cả hình tượng một tổng giám đốc một tập đoàn lớn Có ai đi bùn gà tì mà 36 tỷ đánh nhau giữa đường như bụi đời thế này không hả Đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ Thành thúy đến đinh tai nhức óc Trái tim tôi nhảy vọt lên tận cổ họng giữa tình hình hỗn loạn Không biết ai là người bị đập chai bia nên cuống quýt hét lên Này, dừng lại đi, Phương, dừng lại Tôi báo công an Tôi báo công an bắt hết, có thôi ngay đi không? Tôi gào khàn cả cổ mà chẳng ai buồn nghe. May sao lúc này trong quán ba có một đám người luống cuống đi ra. Nhìn kỹ thì là mấy gã bảo vệ đô con và tên quản lý. Tên quản lý thấy tình hình hỗn loạn mấy hô to tiếng. Bọn mày tách mấy cái thằng ôn con kia ra. Tách ra, nhanh lên! Mấy gã bảo vệ ở quán ba toàn dân có máu mặt, tay chân phô pháp ai nấy đều to như con voi. Bọn họ rào bước đi lại Tóm lấy cổ mấy tên du côn Rồi xách qua một bên Lúc này tôi mới nhìn thấy được Huy Đang ngồi bệt dựa vào tường Mặt mũi thì đầy vết thương Còn Phương thì đang nắm tóc một gã Chỉ tay về phía tôi đang đứng rồi gầm lên Mày phải không? Mày đầu tiêu phải không thằng chó? Mày trêu người ta đúng không? Không, không, bỏ tao ra Bỏ, để tao bẻ cổ mày xong rồi tao bỏ Anh ta đang hàng máu Định đánh tiếp Nhưng quản lý thấy thế thì vội vội vàng vàng chạy lại khác hẳn với vẻ thờ ơ vừa rồi ở lúc trong quán ba. Quản lý rối rít giữ lấy tay Phương, rồi thận trọng nói. Anh Phương, bình tĩnh đã, anh xem mặt mũi nó không ra hình người nữa rồi, anh mà đánh nữa thì nó chết mất. Thôi anh nể mặt em, tha cho nó, nó mà chết ở đây là quán ba phải đóng cửa mất thôi. Anh Phương, anh nể mặt em một lần này đi. Mày làm quản lý cái kiểu gì đấy, để con gái nhà người ta bị mấy cái thằng cặn bã này treo mà cũng không ý kiến gì à? Muốn làm ăn nữa không? Hay dẹp mẹ cái quán ba này đi. Quản lý nghe xong thì trột dạ liếc về phía tôi. Dường như đã hiểu ra điều gì đó nên vội vã lắc đầu rối rít Ui em không biết chị đến, em xin lỗi. Tại vì lần đầu tiên chị đến đây nên em không nhận ra. Anh Phương, em ngu rốt, em nhận tội. Anh mà ngành anh đánh em thế nào cũng được. Nhưng mà anh nể mặt quán ba này là chỗ anh đến chơi bao lâu nay? Anh để cho bọn em một đường làm ăn được không? Em xin anh đấy. Còn mẹ chúng mày. Xin lỗi người ta đi. À, vâng vâng. Nói rồi Phương ném gã du khôn trong tay xuống đất như ném một chiếc rẻ rách. gã quản lý thì vội vội vàng vàng ra hiệu cho đám bảo vệ xách từng tên một đến trước mặt tôi để lấy lòng Phương nên quản lý còn quát bọn chúng. Bọn mày đúng là cái loại không biết trời cao đất dày đụng đến anh Phương là bọn mày tìm chết đấy phải không? Quỳ xuống, quỳ xuống xin lỗi vợ anh Phương đi. Tôi nghe xong thì lập tức nhíu mày. Tôi không muốn ai quỳ trước mặt mình cũng không dám nhận cái danh vợ anh Phương, cho nên xua tay nói không cần phải quỳ đâu tôi á cũng không phải vợ của anh Phương nhưng mấy người từ giờ nhớ lấy mặt tôi đừng có mà trêu chọc lung tung quản lý thấy thế càng hét to với lũ du côn đấy, chúng mày nhớ chưa nhớ rõ cho mặt người ta không những chỉ riêng chị ấy mà từ sau chúng mày dám trêu linh tinh thì đừng có trách từ giờ tao cấm chúng mày bén mảng đến quán ba này còn làng vàng ở đây á thì tao bẻ răng từng đứa một ừ, vâng vâng, bọn em biết rồi, bọn em xin lỗi ạ Lần sau không dám nữa Cút, cút mau, cút cháu khuất bắt tao Lũ Dù Côn có lẽ không biết Phương là ai Nhưng nhìn thái độ quản lý Phải khúm núm sợ dệt Anh ta như thế Nên trong lòng cũng tự hiểu rõ Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng đó Là một kẻ không thể chọc vào Bọn chúng như chó bị dọa cụp đuôi Lập tức nem nét bỏ chạy Chối chết Tình hình ổn rồi Tôi mới định chạy lại xem Huy với Phương Có ai bị sao không Nhưng cùng lúc này Quản lý cũng cun cút chạy lại chỗ Phương Dù sao anh ta cũng là nhân vật VIP Nên được đối đãi tử tế hơn mấy người Vô danh tiểu tốt như bọn tôi Anh Phương có sao không Ờ có bị thương ở đâu không ạ Chết thật hay là em gọi người đưa anh đi bệnh viện Kiểm tra nhé Hỏi Tôi liếc thấy Phương không sao Chỉ có quần áo hơi sọc sạch tí thôi Trong khi đó thì Huy gần như thở không ra hơi Ngồi bẹp xuống ở dưới đất Mặt mũi không chỗ nào là không bị thương Cuối cùng tôi đành bỏ qua Phương Rồi đi về chỗ Huy đang ngồi cuống cuồng lên rồi hỏi cậu ấy Huy, Huy, có dao không? Anh có dao không? Huy mở mắt nhìn tôi Dù hai mắt đã sưng húp rồi Nhưng vẫn yếu ớt cười nói Không, thế này thấm gì Em có sao không? Em không sao, mình đi bệnh viện nhé Đến bệnh viện xem thế nào Ờ, đi Ai cô lúc này cũng từ bên trong Hốt hoảng chạy ra Con bé bị dọa sợ xanh cả mặt lại nhìn thấy mặt mũi Huy đầy máu thế thì khóc toáng lên sợ đến nỗi toàn dùng tiếng Nhật nói tôi đành phải lên tiếng chấn an nó ai cô đừng sợ lại đây đỡ anh Huy đi bệnh viện với chị mình chị nhấc không nổi ai cô nghe xong ngẩn ra mấy giây sau đó mới lau nước mắt chạy lại cùng tôi đỡ Huy lên ba người chúng tôi dìu nhau đứng dậy sau đó liêu siêu đi ra ngoài đường chính lúc ngang qua chỗ mấy người đàn ông đang đứng tôi có lén lút quan sát vương một lượt nữa Để chắc chắn rằng anh ta không bị thương Thấy anh ta vẫn đứng thẳng Mặt mày không tỏ ra thái độ gì Tôi mới yên tâm nói Hôm nay cảm ơn anh Giờ tôi phải đưa bạn đến viện Đợi xong rồi tôi quay lại gặp anh được không Trước ánh mắt kinh ngạc của quản lý và bảo vệ ở gần đó Anh ta bỗng dưng nhòe miệng cười Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Như nụ cười này không phải bỡn cợt như thường ngày Mà là cười rất lạnh và rất nhạt Phương đút tay vào túi quần thở ơ nói Khỏi cần Cô cứ đưa bạn cô đi bệnh viện đi Cảm ơn anh Chúng tôi dìu Huy ra đường Vẫy bừa một chiếc taxi chạy ngang qua Rồi lên xe đi thẳng tới bệnh viện Khi đã đi khỏi quán bar một quãng rất xa Tâm trạng của mọi người mới có thể bình tĩnh lại Huy có lẽ đau Nên không nói nhiều như bình thường nữa Mà chỉ nhắm mắt tựa đầu vào ghế Tôi sợ làm phiền anh ấy Nên cũng không dám hỏi han gì Qua một lúc sau, ai cô mới bảo tôi Chị Tuyền, anh bạn kia của chị lại đến à À tình cờ gặp ở ngay cửa quán bar lúc đó chị cuốn quá nên nhờ anh ấy lúc em chạy ra thấy anh ấy đánh nhau hằng quá, sợ thật đấy anh ấy là dân xã hội đen hả chị tôi nghĩ tối nay cái gã kia mặc áo sơ mi đen lại đánh nhau ầm ỏi như thế ai cô nghĩ Phương là xã hội đen thì cũng không có gì ngạc nhiên tôi cười bảo, không, lưu manh thôi không đến mức xã hội đen vâng, may mà có anh ấy không thì ai cô hôm nay sợ lắm à Ê, dạ dạ sợ Thấy anh Huy thế em cũng lo lắm Ừ bình thường không hay bị thế đâu Tại hôm nay mình đen thôi Đỏ thì quên đi Ai cô nghe tôi nói đùa như vậy mới có thể bật cười Vẻ lo lắng trong mắt cũng nhẹ bớt Vâng giờ anh Huy mà không bị sao Thì mới yên được chị nhỏ Huy đang nhắm mắt tự nhiên lại cất giọng khàn khàn Yên tâm đi anh không sao đâu Đã bảo mấy cái vết thương này không nhầm nhò gì rồi mà Ờ không nhầm nhò gì Đến viện rồi đấy Cứ xuống để bác sĩ kiểm tra trước đã Sau khi vào trong khoa khám bệnh Các bác sĩ kiểm tra một lượt xong xuôi Thì kết luận Huy bị rách da Phải khâu một vài mũi Mấy vết thương còn lại cũng không có gì quá nghiêm trọng Chắc chỉ thâm và sưng vài hôm là lại lành thôi Tuy nhiên Vì nội tạng bị tổn thương Nên bác sĩ yêu cầu Huy phải nhập viện Để theo dõi trong một hoặc hai ngày Anh ấy nghe xong Thì lập tức nhăn mặt xua tay Không cần không cần đâu Người tôi tôi biết mà Bác sĩ cứ khâu cho tôi đi Không cần phải nhập viện đâu có thể bây giờ nội tạng chưa chảy máu hoặc chảy ít, siêu âm chưa phát hiện ra được nên mới yêu cầu phải nhập viện cậu không theo dõi cẩn thận, đến khi nó chảy máu trong rồi chết, lúc nào mà không hay đâu tôi đứng bên cạnh cũng ủng hộ bác sĩ, nghiêm túc dặn dò Huy, bác sĩ nói đúng đấy anh cứ nhập viện một vài ngày đi hoặc ít nhất là 24 tiếng để bác sĩ theo dõi, nhưng mà nghe lời em đi, anh mà như thế lần sau em không cho sang thăm em nữa đâu thấy tôi kiên quyết thế cuối cùng Huy đành bất mãn phải nghe lời ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ khâu lại vết thương và nhập viện làm thủ tục cho anh ấy xong xuôi ai cô bảo chị Tuyền về nhà nghỉ đi ở đây có mỗi một giường thôi em ở lại chăm sóc anh Huy cho một mình ai cô chăm sao được để chị ở lại cùng giờ phải chia nhau ra chứ em ở lại trông anh ấy tối nay sáng mai em về ngủ chị lại vào thay cả nhau ra chứ cứ trông cùng nhau như này cả hai đều mất sức chị cứ về nghỉ đi Huy nhăn mặt bảo anh có bị què tay què chân đâu mà phải chăm hai người cứ về ngủ đi, mai được xuất viện anh về sau. Thôi, lỡ anh chảy máu nội tạng, rồi thăng thiên lúc nào không ai biết, cứ để em ở lại canh anh. Ai cô nhất quyết bắt tôi về nhà ngủ, dành việc chăm Huy vào ban đêm, để tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi nói mãi mà hai người đó, người thì khăng khăng không cho chăm, người thì ép tôi đi về nhà. Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, giờ ai cô ở đây, sáng mai chị nấu cháo mang vào sớm. Vâng, phòng này rộng mà, mình anh Huy nằm một giường, em nằm ở sofa, anh ấy thương tích đầy mình như thế này, còn lâu mới dám làm gì em, vì bĩu môi hừ lại một tiếng, anh thèm vào làm mấy cái trò xấu đó tôi bật cười, dặn dò hai người họ thêm một lượt nữa, tiện còn đi mua ít nước và đồ ăn nhanh, để sẵn vào tủ lạnh rồi mới ra về sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi không bắt taxi về nhà luôn, mà quay lại quán bar, Ban nãy vội quá nên tôi đã bỏ luôn túi sách ở quầy bartender giờ định quay lại tìm Với cả tôi cũng muốn đến đó xem Phương thế nào, dù ban nãy thấy sắc mặt của anh ta, chẳng biểu cảm gì, nhưng mà không hiểu sao, tôi vẫn cứ thấy lo lo. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.